nghĩ đến hành động, cử chỉ của nàng dành cho người cá trong khoảng thời gian qua, hắn bất chợt nắm chặt sợi xích vĩ trong tay, quay đầu nhìn Trừng Ý trong lòng. "Kỷ Vân Hoa, đối với người cá này, thả nàng đi, ngươi cần ta nói gì?" Trừng Ý nhìn thân rước công chúa, lần nữa mở miệng. "Ta nói..." "Ừm, um, thành sắc thật dễ nghe." Thoận đứa công chúa nheo mắt nhìn y. giống như là thập phần hưởng thụ, đều nói là giọng ca của người ca hát tuyệt vời nhất thiên hạ. Nàng ta tiếc. "Khắc một bài cho bản cùng nghe đi." Lời nàng ta vừa nói ra, Kiến gia Kỷ Văn Hòa đang quỳ trên đất, đột nhiên nắm chặt nắm ngón tay lại. "Đồ chơi." Lời nói của thần đức công chúa giống như là nói với nàng vậy. "Trừng ý là đồ chơi của nàng ta, mà những kẻ khác cũng đều là nô lệ của nàng."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 Y đã mất đi đưa cá rồi bị gian trong ngột tù nhưng Y vẫn như cũ tán tụng tự do thuận đứa công chúa muốn trường ý hát cho nàng ta nghe mà kỹ vân hòa lại biết rằng trường ý không hát cho nàng ta nghe Y là đang hát cho nàng nghe nàng nhắm mắt không muốn nhìn thấy sự bất kham nè mà kệ sự lạnh lẽ hút cùng bi thương đang lan tràn trong lòng cỏ dại sinh trưởng nàng chỉ muốn yên tĩnh thật tốt, đã nghe xong khúc ca này. Giọng ca hát xong, cả ngục lại yên hẳn. Cơ hồ đến cả tiếng hô hấp cũng đều biến mất. Sự ô trọc, xác phạc trong địa lao dường như được gột rửa sạch sẽ vậy. Trong khoảnh khắc yên tĩnh này, đến cả thuần đức công chúa cũng không muốn đánh vỡ. Trừng ý tiến lên một bước, bước đến bên lòng. "Thả nàng đi." y nói. Tất cả mọi người nhất thời kinh tĩnh. Bàng Hạo hít một hơi sâu. Thuận đế công chúa nhìn người ca hát trong lòng, đôi mắt diễm lệ nhìn Trương Ý, đầy khí thế, nói: "Bốn cung cũng chưa nói giam nàng lại." Nàng ta đưa mắt nhìn bên cạnh, Trương Công công lập tức tiến lên phía trước, thu lại roi xích vĩ trong tay Lâm Hạo Thanh. Nguyện vọng của Bốn cung, người yêu cốt hoàn thành không tệ, Bốn cung rất hài lòng.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 Tất cả mọi người đều theo sau nàng ta đi ra. Lâm Hạo Thanh nhìn Kỷ Vân Hoa một cái, lại nhìn người ca hát trong ngục, rốt cuộc không nói gì, xoay người bước ra. Không lâu sau, trong ngục chỉ còn lại hai người Kỷ Vân Hoa và Trừng Ý. Yên tĩnh hệt như ngày thường, nhưng không khí không giống như vậy. Nàng vẫn quỳ trên đất, chưa đứng dậy. Rất lâu sau, đến khi Trừng Ý gọi tên nàng. Vân Hoa Nàng vẫn như cũ không quay đầu. Nhưng nàng đưa tay, lưng đối với Trừng Ý, tay ôm lấy mặt. Tiếng hô hấp của nàng có chút dồn dập, nàng đang khống chế cảm xúc của mình, cô gắng ác chế tất cả phẫn nộ, không cam cùng sự oán hận nhân gian đáng ghét này. Trừng Ý lặng lặng nhìn lưng nàng, đợi một lúc sau, nàng mới buông tay, giống như hạ xuống quyết tâm. Nàng không đầu đẫn dưới đất nữa, lập tức đứng dậy. Lao lao mà quay đầu nhìn y. Vành mắt nàng đỏ đỏ, nhưng cảm xúc đã bị nàng khống chế xuống. Nàng cất bước đến bên Long Giang, nghiêm nghị nhìn Trừng Ý, cũng không nhắc đến chuyện khác, thẳng thắn hỏi: "Trừng Ý, người mặc dù đã tách đuôi, nhưng yêu lực chưa hoàn toàn biến mất, đúng không?" Trừng Ý trầm mặc. "10 ngày, ta sẽ đem cho ngươi một viên thuốc, ngươi cố gắng phục hồi thân thể." Phủ vàng trong ngục sẽ không chế ngự nổi ngươi. Nàng muốn làm gì? Y trầm tĩnh nhìn nàng, thanh tức hỏi nàng. Nàng đáp rõ ra, ta muốn giúp ngươi đi. Cả ngục giam này, không thể kiên cố bằng ngục giam trước kia. Trường ý trước kia từ bên đại quốc sư vận chuyển đến ngự yêu cốc mà còn có thể chấn động địa lao một hai lần, huống gì ở nơi này. Hơn nữa Thập phân trận ở người yêu cấp đã vỡ, Lâm Thiên Lang cũng đã chết rồi. Với yêu lực của Trường Ý, y muốn trốn đi, không còn là vấn đề. Hoặc là, với Trường Ý mà nói, hiện tại y đã có thể rời khỏi rồi. Y chỉ là Tạ đi rồi, nàng sẽ thấy nào. Trường Ý hỏi nàng, mà vấn đề này hình như những gì nàng đã nghĩ. Y chỉ là đang lo lắng cho nàng. rơi khỏi hít thật phương trần, rơi vào tự đường của hậu viện Lệ Phong Đường, y đã có thể trốn đi rồi. Nhưng y không đi, bởi vì y đang liệu chết bảo vệ nạp. Mi giam ở địa lao này, Lâm Hạo Thanh muốn y tách đôi, thì cam tâm tình nguyện tách, cũng là vì y đang liệu chết bảo vệ nạp. Mà hôm nay, tuần đốc công chúa muốn y nói chuyện, y có thể không nói, nhưng y vẫn là tự bỏ kiêu ngạo, nói chuyện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 Ôn Như mà kiên định, kiếm giạch trái tìm được nàng, bọc từng lớp từng lớp băng cứng. Lần nữa vì thế mà khè ha rung, tàn tát. Chương 38: Tâm cảnh biến động. Thuở đứa con chúa đã đi rồi, trầm hoa được trải trên đường không quá nửa ngày đã héo tàn. Hương hoa biến thành bụi thịt ơi, thời tiết mùa xuân rơi xuống một cơn mưa rào, muội hoành hành quanh cả ngực yêu cốc. khiến mọi người khổ không chịu được. Thì thệ của Lâm Thường Lan cũng không thể giấu được nữa. Lâm Hạo Thành không lâu sau cũng công bố tin tức về cái chết của lão. Tin tức vừa truyền ra, cả người yêu cấp đều kinh ngạc. Tất cả mọi người đều chưa có sự chuẩn bị. Đối với đa số người yêu sư trong cấp, Lâm Thường Lan không phải là một lão hồ ly có đôi mắt âm hiểm, mà lão là lão cốc chủ, cả đời tâm huyết vì người yêu cấp mà hy sinh.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 Bọn trưởng lão trong ngự yêu quốc bắt đầu đi tìm Khanh thư, yêu phó của Cốc chủ cả đời chỉ trung thành với một mình lão. Bọn họ trong lúc này lại đi tin tưởng yêu quái mà cả đời chi ba, tin hơn cả huyết mạch của Cốc chủ. Nhưng làm thế nào có thể tìm được Khanh thư? Cốc chủ đột nhiên bệnh chết, yêu phó cũng biến mất. Cho nên, dù Lâm Hạo Thành có cường biện thế nào cũng không thể chế ngự lại đồng đại trong Cốc đây đều là những phiền phức với hắn. Kỷ Văn Hòa cũng không quá quan tâm. Đàng Vốn không có hứng thú với vị trí quốc chủ, mong muốn của hắn cùng với mong muốn của nàng, khi không có ngoại lực ép bắt, vốn là nam biên bất triệt. Nàng sống trong tiểu viện của mình, mỗi ngày chỉ buồn rầu vì một chuyện, không phải vì giải dược thắng sao, cũng không phải là thời hạn cuối cùng để thuần phục người cá của thần đức công chúa. Nàng chỉ buồn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 ta sẽ không trời khỏi. Y nói chắc nịch như vậy, không định để cho bất kỳ ai làm lung lay. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến y rời khỏi đây nhỉ? Nàng tăng tăng tận ý nghĩ về vấn đề này cho đến khi hai trưởng lão ngự yêu cấp đến tìm nàng. Là hai trưởng lão già nhất. Hai lão già này không phải là có năng lực mạnh nhất trong ngự yêu cấp, thậm chí họ còn không lợi hại bằng cụ hiểu Tần Nhưng thời gian bọn họ ở ngự y cốc là lâu nhất. Sau khi Lâm Thần Lang đột nhiên qua đời, theo quy định của ngự y cốc, phải để các trưởng lão chủ trì hình thức nhậm chức của tân cốc chủ. Nhưng bọn họ không định làm việc này. Đại trưởng lão nhìn thấy Kỷ Văn Hòa liền trực tiếp nói: "Bọn ta hoài nghi là thiếu cốc chủ đồng thủ với cốc chủ." Trong lòng Kỷ Văn Hòa nói: "Đúng vậy, cái ngươi hoài nghi không sai." nhưng nàng không nói gì, không động thanh sắc, uống trà. Ngay thuận nước công chúa đến ngự yêu cốc ta, có ngự yêu sư trước khi mời cốc chủ. Theo lời của kẻ đó, người đáp lời trong phòng cốc chủ là thiếu cốc chủ. Đúng vậy, trong phòng còn có nàng. Kỷ Vân Hoa tiếp tục uống trà. Mà sau đó, thuận nước công chúa vừa đi, thiếu cốc chủ lập tức công bố cốc chủ bệnh nặng mất đi. nhị trưởng lão tiếp lời. Hắn thậm chí không cho bất kỳ kẻ nào đến nhìn thi thể, trực tiếp thiêu thân thể, tất cả mọi hành vi cư xử đều vô cùng quái lạ. Cho nên, hai vị trưởng lão đến đây tìm ta là muốn ta đại diện mọi người đứng ra chỉ trích thiếu cất chủ. Hai vị trưởng lão nhìn nhau. Bọn ta muốn ngươi làm cất chủ. Kỷ Văn Hòa đặt tách trà xuống, ngón tay lướ qua chiếc tách một vòng. Vì sao vậy? Nàng rốt cuộc quay đầu nhìn về hai vị trưởng lão. Ngự yêu cấp chỉ nhỏ thế này, đâu nay những con thú bị giặc, ai làm vua thú có gì không giống ư? Nàng và Lâm Hạo Thanh, một kẻ giết Lâm Thương Lang, một kẻ giết Khanh Thư, đều cùng một mẹ. Kỷ Văn Hòa cười nói, "Các người hoài nghi Lâm Hạo Thanh đã đại nghịch bất đạo. Bạn nhớ, ta cũng không khác gì thì sao?" Cơ hồ không nghĩ nàng sẽ đáp như thế Hai vị trưởng lão đều ngẩn người Mặc dù ta bây giờ bị giam ở Tây Nam Nhưng ta tuyệt không nhận cái giết cha là chủ Hộ Pháp Lúc cốc chủ còn sống Đã nói qua Ai có năng lực thực hiện ba nguyện vọng Của thuận đức công chúa Người đó sẽ trở thành cốc chủ người yêu cốc Mà nay Người trong cốc đều biết Người ca hã ý lại người như thế nào Người dùng thật tâm đối đải kiến cho người cá cam tâm tình nguyện đi theo thuận đức công chúa, nếu không. Được rồi. Nghe xong lời trưởng lão, nàng lập tức đứng dậy. Hai trưởng lão tự an bài chuyện của mình là được rồi, ta có chuyện, công việc mà người hao tâm. Thần sắc của nàng đột nhiên lạnh xuống, hai trưởng lão nhìn thấy, nhíu mày không vui. Kỷ Vân Hoa, ta nể tình người nhiều năm qua về ngữ yêu cốc làm không ít việc. Nàng mới đến thuyết phục ngươi. Cơ hội lần này, ngươi khắc câu mà không được, ngươi bây giờ là có ý gì? Kỷ Văn Hòa có chút trầm mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trưởng lão. Không có ý gì, chỉ không muốn chơi cùng các người mà thôi. Nàng cảm thấy nàng mệt rồi. Tâm mệt rồi, đấu cũng mệt rồi. Phận đức công chúa đã đi. Nàng thường nghĩ đến việc khiến trưởng ý rời khỏi, cũng không có nguyện vọng khác nữa. Hoặc là sinh mệnh nàng thật chỉ có thể thấy thôi, không thể rời khỏi người yêu quắt này, cũng không thể trốn thoát xiển xích của số mình. Nàng không tranh, không giành, cũng không đấu nữa, đưa trừng ý đi, nàng chỉ còn chưa đến 1 tháng để sống, nên như thế nào, sẽ làm như vậy. Nhìn thấy nàng như vậy, hai vị trưởng lão phẫn nộ vô cùng, tức đến mức chỉ để lại một câu, cốc chủ bao năm qua đã uổng phí bồi dưỡng ngươi rồi.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 Ngồi xuống, cũng không cắt khí với nàng, ngẩng đầu rót một bình trà, nói: "Hai, vội vàng trở như vậy, tận mật chất ta rồi. Kỷ Vân Hòa, lương nàng ta một cái. Biết phải về rồi sao? Khấu Minh Hòa thượng không cần chuyện gì rồi. Đừng nhất thiết gà hói chất tiệt kia nữa, ta gấp gáp chạy đi cứu hắn, hắn còn chê bai ta, nói ta vụng tay vụng chân, mặc kệ hắn đi, để hắn tự chạy nhảy đi." Là cẩm ta Nhìn nàng cười rạng rỡ, "Ta về giúp tỷ trộm thuốc chẳng qua ngày Lâm Thần Lan chết rồi, lúc ta đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi hai lão già kia đến tìm tỷ chuyện gì vậy?" Nghĩ đến những ngày lạc Cẩm Tang không ở đây, nàng cười cười. "Tiệm ta làm tân cốc chủ. À, chuyện tốt tỷ đáp ứng rồi hả?" "Chưa." "Vì sao vậy?" "Không muốn xen vào." Nhưng tỉ không phải muốn cố người cá sao? Để làm cốc chủ, không phải quang minh chính đại thả người cá kia ư? Lạc Cẩm Tàng nghĩ mọi chuyện đều rất đơn giản, nhưng lời này của nàng ta lại nhắc kỹ vân hoạt. Cho dù làm cốc chủ cũng không có biện pháp quang minh chính đại, nhưng đang người cá ra khỏi người yêu cấp, hiện đang có một cách làm quang minh chính đại. Nàng búng vào mi tâm của Lạc Cẩm ta. Mùi cũng chưa tính là vô dụng lắm. Nàng đứng dậy, là cấm tàng vội gọi nặc. "Trà con chu uống xong, tôi muốn đi đâu vậy hả?" Tiêm Lâm Hạo Thanh. Chương 39: Mưu hoạch. Lúc Kỷ Văn Hoa đến ngoài phòng Lâm Hạo Thanh, bên ngoài vừa khéo xung quanh là một vòng trưởng lão. Sắc mặt bọn người trầm ngưng, họ nhìn trong phòng mà bên trong truyền đến từng lời chất vấn. "Vì sao con đáp ứng thỉnh cầu của ta mà tự thiếu xác của cất chủ?"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 Nàng vừa đến, bên trong lập tức yên tĩnh không ít. Lâm Hạo Thành quay đầu nhìn kỹ Vân Hòa một cái, lúc bị mọi người bức hỏi, thần sắc của hắn vốn không tốt. Tay ở trên bàn đang nắm chặt cây bút, mà mực trên đầu bút đã thấm ướt trên giấy thành một mảnh cực lớn. Thần sắc hắn nhìn nàng có chút trào phúng, ánh mắt ấy giống như đang hỏi một câu. Ngươi cũng đến bất cùng đúng không? Nàng không tránh né ánh mắt hắn. cũng không nói nhảm, ông quyền hành lễ cất rượu, Lâm Hạo Thanh ngẩn người. Tất cả mọi người ở đây đều ngẩn người. Nàng hành lễ gọi Cốc chủ chứ không phải Lật thiếu Cốc chủ. Nàng cư nhiên trực tiếp trước mặt mọi người lộ ra thái độ muốn thần phục Lâm Hạo Thanh. Có trưởng lão nói: "Này hình thức lộc Cốc chủ kế vị vẫn chưa thành, hộ pháp sưng hồn như thế, không tính hợp lễ." Vậy thế nào mới tính là hợp lễ nhỉ?" Nàng quay đầu, trực tiếp nhìn những vị trưởng lão vừa hỏi kia. "Sơn người là quốc chủ có tính là hợp lễ hay không?" Đại trưởng lão sắc mặt khẽ biến, nàng cười tiếp. "Quốc chủ bệnh nàng, trước đó toàn nước công chúa đã đến thăm, thiếu quốc chủ đưa ta đến tiếp công chúa, thay quốc chủ làm việc, công chúa rời khỏi, quốc chủ cũng qua đời." Với thân phận thiếu quốc chủ bây giờ, thành thức kế vậy kia còn cần ức Không phải là chuyện thuận lý thành văn ư? Ta sưng hắn một câu cốt chủ thì có gì sai? Cái này, trưởng lão không nói được lời nào, bị Khác mở miệng nói. Cái chết của cốt chủ Ly Kỳ, chân tướng chưa rõ, làm sao có thể hết tốc lập tân cốt chủ? Chân tướng vẫn chưa rõ, không nên gấp gáp lập tân cốt chủ, còn phải tra những chuyện này sao? Tiền cốt chủ đã mất, cốt chủ thân là con trai của người, sẽ không đau lòng ư?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 lần nữa tiến vào trong, đem một cái ghế ngồi đối diện bàn của Lâm Hạo Thanh, nàng cười. Nhiều năm như vậy, miệng lưỡi cũng không phí công luyện tập, vẫn xem có chút tác dụng đúng không? Lâm Hạo Thanh nhìn nàng, thân sắc của nàng hôm nay phục chức khiến hẳn gia đính thiếu nữ ở trong biển hoa của Ngực Yêu Cốc thẳng thắn cười to. Nàng đeo vòng hoa hững tặn nàng, hỏi hắn, "Hạo Thanh ca ca, huynh xem buổi sinh không?" Lâm Hạo Thanh đem tâm tư trở lại, thân sắc ôn nhu hơn một chút, hắn đáp, "Đúng, biện luận này thật sự lợi hại, chẳng qua." Hắn dừng một chút, "Hôm nay hồ pháp sao lại tốt bụng vậy?" "Không, ta không tốt bụng, ta giúp ngươi là vì muốn ngươi giúp ta." Nàng trực tiếp mở miệng. "Cốc chủ." Lâm Hạo Thanh đặt bút trong tay xuống, vào lấy tờ giấy ra nhẩm mớ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 Ta chỉ cần ngươi giúp một chuyện. Chuyện gì? Ta muốn ngươi lấy danh nghĩa quốc chủ lệnh cho ta, đưa người cá đến kinh sư. Lâm Hạo Thanh nhíu mày. Nàng muốn làm gì? Người cá cố chấp, y xem ta là bạn bè nên lúc này dụ ngươi thả y đi, y cũng không đi. Ồ. Ngươi không tin? Ngươi cũng từng thấy qua lực lượng của y lúc đầu đánh người yêu quốc rồi. Y mặc dù bị ngươi tách đôi, nhưng yếu lực vẫn còn. Nếu y liều chết dốc hết sức, ngươi thật sự nghĩ y không thoát khỏi ư? Lâm Hạo Thành trầm mặc. Cố Vân Hoa bất lực cười, lắc lắc đầu. Người cá này có phải là rất đần không? Cho nên nàng lại muốn vì người cá này làm chuyện đần đi? Ta cần gạt y. Nàng nói, "Ta cần gạt y." Nói rằng, "Tuân lệnh thần đức công chúa, ta buộc phải đưa y về kinh sư, y sẽ không cự tuyệt." ta sẽ đưa y rời khỏi ngự yêu cốc. Lâm Hạo Thành nhíu mày. Nàng đưa hắn rời khỏi ngự yêu cốc, sau đó trốn mất. Nàng nghĩ như vậy sẽ không liên lụy đến ngự yêu cốc. Không, ta muốn người báo với triều đình để họ phái người đến nhận người cá. Đồng thời, ta sẽ nhận lệnh hộ tống người cá tiến cung, tự ngự yêu cốc đến kinh sư, hẹn một ngày trỗi lộ trình. Sau khi ta đem người cá rời khỏi ngự yêu cốc một đêm, Dem đến sẽ nhúc y ở trong một doanh trướng, lúc đó ta cần ngươi xuất cốc, nói với y một số chuyện. Nói chuyện gì? Ta muốn ngươi nói với y, kỹ văn hòa ta, ngay từ lúc ban đầu, tất cả mọi hành động, lời nói đều có mô đồ. Ta đối với y, tất cả đều là giả, thật lòng đối đãi với y cũng là giả. Ta làm tất cả mọi chuyện đều là vì lúc này có thể đem y lên kinh sắc. Ta vẫn muốn ngươi nói với y. lần hành động ở trong ngục bị Thuần Tức công chúa đánh, chẳng qua chỉ là ở trước mắt y diễn màn khổ nhục kịch, ta muốn ngươi, chân chân thật thật gạt y. Nàng càng nói, thân sắc càng thả lỏng, giống như đang vô cùng đắc ý, nàng cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp hoàn mỹ để thả người cá đi. Còn cá này, ghét nhất là người khác gạt y. Lúc này ngươi hãy mở lòng giam để y đi, sau đó trở về người yêu cũ, đợi Thuần Tức công chúa triệu định trị trách nhiệm. Ngươi hãy đưa ta ra, ta là kẻ hộ tống người cá đến kinh sư, mà kẻ kề cận ta, ta những kẻ triệu đinh của nàng ta, lưỡi dần của nàng ta sẽ không rút xuống ngực yêu quốc, kẻ đáng chết chỉ có thể là ta." Nàng nói xong, đắc ý hỏi, "Thế nào?" Lâm Hạo Thanh nghe xong, sắc mặt càng trầm ngưng hơn lúc nãy. Nàng không cần mạng nữa rồi. "Lâm Hạo Thanh, ngươi tìm ra giải dược chứ?" Nàng hỏi ngược lại hắn. hắng trầm mặc. Cho nên, mạng của ta vốn chỉ có 1 tháng thôi. Nàng ngã ra sau, lộ rõ sự thoải mái tự nhiên, thậm chí có vài phần lười nhác. Nàng giống như đang nói đến việc nàng chỉ còn sống 1 tháng. Nàng giống như đang nói: "Ngươi xem, ta lập tức tìm được tự do vĩnh viễn rồi." Nàng cũng thật sự muốn nói với Lâm Hạo Thanh như vậy. <cười> Kỳ thực, trong ngực yêu có ngọt ngào này Ta khiến người chứng mắt, khiến bọn trừng lão chứng mắt, chỉ bằng để ta ra ngoài một ngày, được một ngày tự do, sau đó bị tọa cốt dương hôi, ta cả đời này cũng không tính là trôi qua lãng phí. Lúc ấy, Lâm Hạo Thành đã có được thứ hắn cần, trừng ý lần nữa trở về biển cả, mà nàng rốt cuộc cũng đối diện với số phận của mình. Chương 40: Tam sinh hữu hành. Đối diện những lời này của Kỷ Vân Hoa, Lâm Hạo Thành rất lâu cũng không nói lời nào. Y trầm mặt nhìn Kỷ Vân Hoa. Đúng lúc ánh mặt trời chiếu vào phòng, khiến cho ánh sáng trở nên có chút khác biệt. Y giống như là nhìn thấy một tự thức mạc mọc ra cánh bướm, nàng lại nói với hắn, nàng muốn bay ra ngoài rồi, lần này nàng sẽ bay qua biển lớn. Cố chất đến buồn cười, nhưng lại chân thật đến khiến người khác quẽ mắt cay cay dòng lệ nóng.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 bọn họ rốt cuộc cũng có lựa chọn của chính mình, trở thành hai loại người khác nhau. Có thể nói đúng sai, cũng nói không rõ thị phi, chỉ là khi ngoảnh lại, lưu lại một mảnh rất hoang tàn trước mặt một đè cỏ dại. Kỷ Vân Hoa ngồi trên ghế đứng dậy, tỉnh táo nhìn Lâm Hạo Thanh, đột nhiên như đang nằm mơ. "Sao vậy, cốc chủ?" Nàng khẽ hếch cười hỏi hắn. "Đây chính là di nguyện của ta." nể thân phận khanh khích nhiều năm của chúng ta." Tiễn ta một đoạn nhiếc. Lâm Hạo Thanh trầm mặc rất lâu, dưới ánh nắng mùa xuân của ngự yêu cốc, hắn nhìn gương mặt đang cười của nàng, cũng khẽ nhếch môi. "Được, đa tạ." Cũng không nói nhiều lời nữa, nàng xoay người. "Kỷ Vân Hoa." Nàng khẽ ngoảnh đầu. "Nàng tính toán khi nào đi?" Nàng trầm tư một lúc. "Hôm nay người viết thư gửi Hiếu Triều Đình đi." để bọn họ phái người đến tiếp chúng ta, tính toán khoảng thời gian thư từ cùng thời gian bọn họ đến, chắc là 3 ngày sau sẽ bắt đầu lộ trình thôi." Nàng cười nói, "Cũng tốt, vẫn có thể xem người ngồi lên vị trí cốc chủ của Lệ Phong được." Lâm Hạo Thăng cúi đầu. "Đi đi, bây giờ ta chấp nàng viết thư." Kỷ Văn Họa quát quát tay, bước ra ánh nắng bên ngoài. Nàng quay về tiểu viện, là Cẩm Tang vẫn ngồi trong viện uống trà, nàng nói với nàng ta, Cẩm Tang, lần này muội trở về thật là đưa cho ta một chút ý tốt. Cái gì? Lâm Hạo Thành đáp ứng như vị trí khốc chủ cho tỷ hả? Tỷ có thể thả người cá đi rồi. Kỷ Vân Hòa cười cười. Đúng, ba ngày sau ta có thể đưa người cá đi rồi. Muội trước tiên ra khỏi cốc, đến bên ngoài tìm Khổng Minh Hòa thượng của muội đi. Nếu như có thể nghe ngóng được tin tức của Tuyết Tam Nguyệt sẽ càng tốt rồi. Muội cùng bọn Hòa hội tụ, sau đó ở bên ngoài đợi ta. Ai, ta giữ được vị trí cốt chủ mà không làm cốt chủ là vì cần phải đem người các trốn đi hả? Đúng vậy. Nàng đưa tách trà cùng bên trà cho Lạc Cẩm ta. Bộ tách trà này dùng nhiều năm rồi, ta vẫn rất thích. Muội đem giúp ta ra ngoài trước, tự dùng đi, lúc về ta sẽ tìm muội lấy lại. Lạc Cẩm nàng nghe vậy liền đáp. Được rồi, rốt cuộc đại nghiệp cũng có hy vọng rồi. Kỷ Vân Hoa nhìn nàng cười. Muội mau ra khỏi cốc đi. Ừ, được, vậy muội đi trước, tỷ đại khai lúc nào làm xong chuyện. Ừ, đại khai 10 ngày sau đó. Là Cẩm Tang ẩn thân, đem theo bộ tách trà của nàng, đinh đinh đang đang đi khỏi. Mắt nhìn Cẩm Tang đi xa, nàng đã nhìn thấy ánh hoàng hôn gần xuống núi, rất sâu một hơi, nàng xoay người vào ngục tìm Trừng Ý. Lúc nàng bước vào ngục, Trừng Ý đang tự ngồi chơi cờ.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 Nàng tránh y không gặp, vốn dĩ không hề tồn tại. Y nói với nàng: "Ta tự chơi mấy bàn cờ, ta đã tiến bộ rất nhiều." Học sinh này cũng không ngần ngại mà tự khen bản thân. Nàng cười, mở cửa ngục giăng tiến vào bên trong. "Phải không, chúng ta cùng chơi một ván đi." Trừng ý dọn cờ trên bàn cờ, đưa hộp cờ màu trắng cho nàng. Nàng nhận lấy. Hai người tâm chiều bất tri. đều không nhắc đến chuyện hôm thuận đức công chúa, cũng không nhắc sự hôn hạnh của nàng khi cảm xúc dâng trào. Chú thích: tâm chiều bất tuyền, gần giống nghĩa tâm linh tương thông. Hết chú thích. Bọn họ yên yên tĩnh tĩnh đánh cờ, ván cờ kết thúc đã là nửa đêm. Trừng ý vẫn thua, nhưng thời gian tồn tại của y trong ván cờ đã lâu hơn lần trước khá nhiều. Thật sự tiến bộ rồi. Nàng thừa nhận thực lực của y Trần Ý nhìn nhìn bàn cờ, vẫn có chút trầm tư. Bước này đi sai rồi, những bước sau đều sẽ sai, không thể quay về. Nàng lặng lẽ đợi Y Nghiên củng ván cờ, tổng kết ra nguyên nhân thất bại, sau đó mới nhìn Y, mở miệng nói. "Trần Ý, ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện." Trần Ý ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt lam trong phắt in bóng hình nàng. Mà lúc này, dưới ánh nhìn của Y Mặc dù trước khi đến nàng đã chuẩn bị vô số phương án, nhưng mà khoảnh khắc này nàng vẫn đàng hoài nghi. Nàng hoài nghi rằng có nên gạt y không, cũng đàng do dự lời mình định nói sẽ tổn thương y không. Nhưng thế gian này vẫn là như vậy, khó có biện pháp xong qua. Chừng ý, Kỷ Văn Hòa bình tĩnh nhìn vào mắt y, trầm giọng nói: "Ngươi nguyện ý đi kinh sư phục vụ cho thần đức công chúa không?"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 Trần Ý dọn xong tất cả con cờ, ngẩng mắt nhìn nàng. "Ta không muốn nàng lại chịu sự dày đọa nhân thế này. Đã tạm ngươi." Nàng đứng dậy, xoay lưng bước ra ngoài. "Ngày mai, ta lại đến thăm ngươi." Nàng bước vội trải bên ngoài ngục, bước chân không dám dừng lại. Nàng tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi đến biển hoa đã hoang tàn kia, đến khi không có tiếng người, nàng mới dừng lại. Lúc này bầu trời đầy sao, nàng ngẩng đầu nhìn khoảng trời sao mênh mông, cắn chặt răng. Cuối cùng, đưa tay hung hãn đấm vào lồng ngực mình hai đấm, dùng sức đấm đến bản thân cúi người. Ngươi không muốn ta lại chịu sự dày đọa của nhân thế, mà ta càng không muốn ngươi lần nữa lên đên trên nhân gian này. Cho nên, xin lỗi, Trường Ý. Đồng thời, cũng rất cảm ta. Cảm kích tạm sinh hữu hạnh để gặp được ngươi. chương 41. Trời cốc. Hai ngày qua, Kỷ Văn Hoa ở Ngực Yêu Cốc cũng xem như là yên ăn. Nàng nhìn Nam Hạo Thanh đang vị cốc chủ Ngực Yêu Cốc. Đó là ngày thời tiết rất tốt, ánh nắng chiếu rọi cả cốc, gió mát cuối xuân đầu hạ thổi đến khiến lòng người ta có vài phần mỹ hoan. Trong lệ phong đường vẫn chưa tu sửa xong, Lâm Hạo Thanh một thân hắc bào, từng bước từng bước bước đến vị trí cao nhất.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 Mọi người không cần đa lễ. Lâm Hạo Thành nâng tay, cho mọi người đứng dậy. Trong lúc nàng đứng dậy, ánh nắng chiếu lên vị trí cao đường, hình ảnh của Tân Cốc chủ giống như hợp lại với cổ Cốc chủ. Cùng vị trí đó, cùng dòng huyết mạch, giống cả vẻ ánh mắt, khiến cho nàng đột nhiên kinh tâm. Mà khi ánh mắt hắn đước đến, nàng chỉ nhìn hắn lạnh nhạt, cười khẽ. Những phân tranh này của Ngự Yêu Cất, thậm chí là đại chiến nhân gia cũng đều không liên quan đến nàng nữa. Xem xong Lâm Hạo thành kế vị, nàng trong ngự yêu cốc không còn cần làm gì nữa. Nàng dạo quanh ngự yêu cốc một vòng, cảnh tượng quen thuộc đến kế tởm này. Lúc nghĩ đến sau này cũng không nhìn thấy nữa, cơ hội để trở nên không quá chán ghét, thậm chí là nàng cảm thấy có chút trân quý nó. Đêm trước, ngày rời khỏi ngự yêu cốc, nàng nằm trên nóc nhà ngắm sao, đến hôm sau tỉnh lại, nàng phát hiện Cơ hội đêm qua bản thân đã suy nghĩ rất nhiều chuyện mà cũng giống như chuyện gì cũng chưa nghĩ đến. Có chút mơ hồ, cũng có chút vội vã. Mà lúc này, thời gian vẫn tiếp tục trôi, không cho nàng cơ hội cảm khái nhiều. Đợi quang đến tiếp nhận người cá của Triệu Định đã đến từ sớm, đang đợi bên ngoài sân môn ngự yêu cốc. Kỷ Vân Hòa đi đến ngục giam trường ý, mạch trong lăng sớm đã có ngự yêu sư đẩy cái lồng sắt ra.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 biểu thị tuyệt đối trung thành mà ý lúc này sẽ không nhận thuận đức công chúa sắp phải gặp mặt làm bạn đời mà trong nhận định của ý sau này ý cũng không còn có thể tự do cho nên ý sẽ không xem nàng trở thành bạn đời được nàng đều thấu hiểu cách nghĩ trong lòng ý nên cũng không miễn cứng được đi thôi nàng xoay người đem ý rời khỏi hứa địa la sau khi trường ý tách đuôi thành chân Đây có lẽ là lần đầu tiên y dùng chân mình đi một đoạn đường dài. Y đi không được nhanh, Kỷ Văn Hòa cũng chậm chậm đi bên cạnh y. Đến sân môn Ngự Yêu Cốc, bọn lính triều đình phái đến đã đợi đến buồn bực. Tướng quân mặt giáp sắt đang ngồi trên lưng ngựa, đội mặt nạ sắt, không ngừng kéo dây cương, đi lại trước cửa Ngự Yêu Cốc. Nhìn thấy Kỷ Văn Hòa đem trừng ý đến, hắn nói: "Hỷ ưu tiện nô, no, thật là tiêu dao." đã biết là đến giờ đưa người cá đi nên đáng tội gì. Lâm Hạo Thành đưa kỹ Vân Hòa đến, nghe xong, hắn cau mày. Trong triều đình luôn xem người yêu sư bên ngoài đại quốc sư phủ con trai gì, đến cả các đại quan quý nhân đưa yêu quái đến cũng xem nhẹ tên họ, gọi hí nô yêu nô, nói bọn họ là yêu quái diễn trò, hệt như nô lệ để những kẻ đó mua vui. Lời nói này rất chững tai, Lâm Hạo Thành muốn mở miệng Kỷ Vân Hòa đã cười ra tiếng trước. Thời gian hạn là một nén hương, tướng quân nếu như cấp bách, cá, tâm tính bất nhẫn, sau này ở trên trận chiến e là sẽ chịu tổn thất lớn lắm. Thiết giác tướng quân nghe thế, giận dữ, tuốt trường kiếm bên hông ra, vừa cư ngựa đã đến trước mặt Kỷ Vân Hòa, tay cầm kiếm chém xuống. Lưỡi kiếm cách đỉnh đầu của Kỷ Vân Hòa 3 tấc, cả thân kiếm như bị một sức mạnh vô hình chặn lại. Đôi mắt xanh lam của Trừng Ý đứng sau lưng Kỷ Văn Hoa, đang trừng mắt nhìn Tiết Dác Tướng quân. Màu lam trong đồng tử luân chuyển, ánh sáng vừa lóe, kiếm trong tay Tướng quân liền hóa thành bột mịn, bị gió ngoài sân môn cuốn bay. Cảnh tượng trước mắt yên ảnh lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Yêu lực xuyên qua không khí làm nát độ vật, biểu thị yêu lực hùng hậu của Trừng Ý. Tướng quân ngồi trên ngựa, đột nhiên ngẩn người. lùi về sau, cho dù hắn có kéo dây cương thế nào cũng không khống chế được chiến mã. Hắn càng muốn tiến về trước, ngựa càng phản kháng kịch liệt. Tướng quân rất giận, sai người xuống ngựa, trực tiếp rút ra một đại đao trơi người một tướng sĩ, trực tiếp chém đầu ngựa. Đầu ngựa rơi xuống đất, máu chảy đầm đi. Bên ngoài người yêu khắc, lập tức xông đến mùi tanh bay ra tứ phía. Thiếp giác tướng quân cởi mặt nạ thiết đen xuống, xoay đầu giận dữ mắng À cái kế nội chiến mã tra cho bổn tướng phải trảm. Đợi hắn gỡ mặt nạ xuống, Kỷ Văn Hòa mới nhìn thấy, tướng quân tiếc giá kia chẳng qua chỉ là thiếu niên 16, 17 tuổi, mà toàn thân ngạo khí cùng lễ khí vô cùng lợi hại. Hắn trút xong tức giận với những người đằng sau, say đầu trợn mắt nhìn Trừng Ý. Người cá nhà ngươi, có phải vì người đi phục vụ công chúa có thể miễn tội? Bổn tướng không cần cái đầu của ngươi.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 người đến, mặc một thân bạch y, trên tóc còn buộc sợi dây trắng, mặt tựa quan ngọc, đó là đệ tử Vũ Quốc sư. Chương 42. Cóc ngoại nhân thế. Kỷ Vân Hoa nhìn đệ tử Vũ Quốc sư ở trước mặt, đột nhiên nhớ đến chuyện đại quốc sư thích nhất là màu trắng. Truyện thức kể rằng, cả phủ Quốc sư từ trang sức đến trang phục của các đệ tử, tất cả đều lấy màu trắng làm chủ đạo. Từng có quý nhân trong cung Giới xét về đại quốc sư, người đó nói, người trông thế ngoại phi vượt, mới mặc áo bào trắng, mà đại quốc sư chỉ lãnh lãnh hồi đáp: "Ta mặc bạch y là vì bán tan cho thiên hạ." Quý nhân biến sắc, mọi người đều im lặng không nói lời nào. Chuyện này truyền đến nhân gian, càng khiến cho địa vị cùng năng lực của đại quốc sư được nói đến vô cùng thần kỳ. Kỷ văn hòa lúc trước chưa từng nhìn thấy người của phụ quốc sư mà nay nhìn thấy đệ tử cả người Bạch Y này, trên trán còn cột sợi dây đeo màu trắng, xem ra đúng là giống như đeo ta, dứt thiên hạ bán ta. Chẳng qua, dung mạo tiểu niên này hiền hòa hơn Tiêu Tướng Quân, mặt giác đen kia nhiều. Hắn chặn Tiêu Tướng Quân lại, quay đầu nhìn kỹ Vân Hoa và Trừng Ý, nói: "Thần nữ công chúa muốn người cá vĩnh viễn không phản nghịch, tâm tính người cá này xem ra chứ hoàn toàn thuần phục." Nếu như giao cho thuần đức công chúa, sau này không cẩn thận làm tổn hại đến công chúa, e rằng người yêu quốc khó tránh khỏi bị khiển trách. Ta sẽ không tổn hại đến công chúa loài ngươi." Trước khi Kỷ Vân Hòa mở miệng, Trừng Ý nhìn đệ tử Phổ Quốc Sư, nói: "Nhưng cũng không để ai có thể làm tổn thương Vân Hòa." Lời nói của Trừng Ý khiến cho tất cả mọi người có mặt đều ngẩn người. Kỷ Vân Hòa không nghĩ rằng đến lúc này Trừng Ý vẫn báo về nàng như thế. Rõ ràng nàng muốn đem y đưa đến kinh sư giao cho thần đế công chúa kia mà. Là tiểu tướng quân đường đột rồi, tại hạ cơ thành vũ, thay tiểu tướng quân nói lời xin lỗi. Đệ tử Phụ Quốc sư, ơn quyền cúi người hướng về phía Kỷ Văn Hòa cùng Trừng Ý. Điều này hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của nàng cùng Lâm Hạo Thanh. Điều nói đại quốc sư đã lịch kinh mấy đời đế vương uy danh vô cùng cao. Những đệ tử phụ quốc sư đều là những ngự yêu sư có song mạch mạnh nhất trên thiên hạ. Nàng vốn cho rằng những đệ tử đi theo quốc sư nhất định sẽ ngạo mạn ngang ngược, phách như vị tiểu tướng quân kia. Nhưng không ngờ rằng, vẫn nói lễ nghi như vậy. Ngực cần gì phải xin lỗi hý yêu nô cũng yêu quái này chứ? Tiểu tướng quân ở bên cạnh vội vàng kéo hắn. Bốn tướng không cần người thay ta, ta mới không thèm xin lỗi đó. cái văn hoa nhìn tiểu tướng quân lộ ra một nụ cười khẽ. "Ha ha ha, hắn vẫn chỉ là một đứa oắt con thôi." Cơ thành phủ nhíu mày. "Chu Lăng." Giọng hắn rất trầm, khiến cho toàn thân tiểu tướng quân sợ hãi. Cơ thành phủ xoay người kéo vị tiểu tướng quân sang một bên, hình như nói vài câu với hắn mới quay trở lại. Tiểu tướng quân Chu Lăng đã đeo lại mặt nạ giác đen, cũng không biết giận dỗi ai mà hừ một tiếng, không quay đầu. Cũng không lên tiếng. Hai vị. Cơ thành vũ cười nói. Phía trước đã chuẩn bị hai cỗ xe ngựa cho hai người. Xin mời. Kỵ Vân Hòa nói. Ta cùng y ngồi một cỗ xe ngựa là được. Cơ thành vũ đánh giá nhìn Kỵ Vân Hòa một cái. Được. Mà hắn chưa nói xong. Trường Ý cũng mở miệng nói. Vẫn là nơi ngồi tách nhau ra đi. Đấy lòng của nàng có chút buồn cười. Nàng biết y đang nghĩ gì, cũng là vì nguyên nhân thụ thụ bất thân, không hợp lễ nghi. Cờ thành phủ cật đâu. Cũng được. Sao lại phiền phức như vậy? Chu lăng sai người rời đi. Ngựa có bốn tứ mất đầu rồi, không chạy được nữa, cỗ xe ngựa đó bốn tứ muốn ngồi, hai người ngồi một cỗ thôi. Không thèm nghe lời bất kỳ ai, tiểu tướng quân sai người rời đi, cờ thành phủ cười. Vậy cứ như vậy đi. Kỷ Vân Hoa tiếc lời. Nàng cùng Trừng Ý cùng ngồi trên xe ngựa, rốt cuộc vẫn là xe ngựa do hoàng gia phái đến, mặc dù không xa hoa khoa trương như xe của thuần đức công chúa ngày đáo đến đích, nhưng bên trong xe ánh sáng vàng ngọc lấp lánh. Mang theo kim tơ trụ súng, bốn vách xe ngựa đều ngồi vũ gia cáo, dưới lớp gia cáo còn lót không ít bông gòn, ngồi trên xe ngựa, vốn dĩ không có cảm giác đường đi gập ghềnh. Mà vì tiết trời gần đến mùa hè nên trong xe có chút nóng bức. Trên đỉnh xe vẫn có một cái móc câu, dán phụ chú của phụ quốc sư. Không phải để bắt giữ yêu quái mà là tặng ra từng trần gió mát, có công dụng làm mát. Nàng đánh giá phụ chú trên móc câu kia. Giấy màu vàng trắc vàng kim cùng với chù sa sắc tiếng đến từ mây núi. Chù sa này giá hơn một hai trăm lượng vàng, cái này đặt trong ngực yêu cốc. Trừ phi là vị hàng phục đại yết, chứ theo quy tắc của phụ chú thường ngày này, đều không dậy lấy ra, huống chi là dùng để làm mát. Kỷ Vân Hòa nhìn Trừng Ý trước mặt, cười cười. Sao vậy? Mặc dù không nguyện ý cùng nàng ngồi chung một xe ngựa, nhưng Trừng Ý vẫn rất quan tâm nàng. Nàng lắc đầu, vẫn cười nói. Chỉ là cảm thấy người trên nhân thế này có rất nhiều chuyện hoang đường. May mà Chuyện hoang đường này đối với nàng mà nói cũng mau chóng phải kết thúc rồi. Đoàn xe xuất phát. Kỷ Văn Hòa kẻ hối màng đang rụ xuống lên nhìn cảnh vật bên ngoài. Đi được nửa ngày, nàng lặng lặng nhìn nửa ngày. Trường Ý cũng không làm phiền nàng. Đến trước, đoàn xe dừng lại tìm được trạm dịch ở đường lớn để dừng chân. Nàng còn trường Ý xuống xe. Có thành vũ đưa hai người lên lầu hai của trạm dịch dùng bữa đánh cho xe ngựa bên dưới làm việc họ. Kỷ Văn Hoa không đáp ứng, ngồi ngay trong góc lầu một, nhìn thấy người người đang ngồi ở phòng trà của trạm dịch trời khỏi. Thần sắc mỗi người không giống nhau, cách ăn mặc có người giống, có kẻ khác. Nàng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn, đến mắt cũng không chớp một cái. Chợn ý, nàng nhìn xong đoàn người, lại nhìn ra trên bàn, giống như đang tự độc thoại. Nhân gian thật là rất hoang đường.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 Trong đáy mắt nàng hình như lóe lên ánh sáng loang lổ. Nhất thời, y cư nhiên đối với ánh mắt của nàng nổi lên mấy phần hiếu kỳ. Y cật đầu, nhưng không phải đối với những thứ này có hứng thú, y lạ đối với nàng có hứng thú. Y cũng không hiểu, trên người nàng rốt cuộc có thứ gì thu hút y, khiến y hiếu kỳ. Đệ ý, không cách nào không quan tâm nạt. Lại đây. Nàng đứng dậy, kéo tay áo y. ấy cũng đứng dậy theo nạc. Kỷ Văn Hòa chào Cơ Thành Vũ một cái. Ngoại cảnh ngày trời có chút buồn, ta đưa ý ra ngoài dạo chút. Cơ Thành Vũ gật gật đầu. Được. Nàng ngược lại có chút tò mò. Ngươi công sợ ta đem ý trốn mất ư? Cơ Thành Vũ vẫn chưa đáp, chủ lạng bên cạnh đã uống một ngụm trà, đặt cốc lên bàn, nói: "Quốc Thổ Đại Thành đều dưới đôi mắt của Đại Quốc Sư." Ái có thể trốn đi Kỷ Vân Hòa nhắc môi cười Thanh Vũ Loan Điều Hứa cùng Tuyết Thanh Nguyệt cũng trốn rồi Sát mặt chù lăng liền thay đổi Người ít cùng ta tranh luận đi Yêu quái cùng phản đồ này Sớm muốn cũng bị bắt được Nhưng mà bây giờ vẫn chưa bắt được Nàng không nói nhiều lời nữa Kéo lấy tay áo trường ý Kéo y ra cửa sau trạm dịch Phía trước trạm dịch là đường lớn Sau lưng là một tiểu viện Trong viện có một hàng bụi tre làm thành bờ rào. Lâu ngày, trên thân tre đã một đầy rêu xanh, mà bên ngoài là rừng cây xanh mướt. Cúi xuống, hoa trên cây đã rụng tàn, nhưng những mầm non xanh biếc vẫn nhú cũ khiến cho lòng người vui vẻ. Kỷ Văn Hòa bước qua hàng rào đi về hướng rừng cây. Bước chân giẫm lên bãi cỏ dại xanh rượi trầm trầm, mỗi một bước đi đem theo mùi bùn đất cùng cỏ xanh thơm ngát. Ánh sáng loan lỗ Gió thổi nhẹ nhẹ, nàng dang rộng đôi tay, muốn ôm lấy khung cảnh ấm áp, cô hít sâu bầu hạ này vào lòng. Trừng ý đưa tay phủ xuống chiếc lá non trên mặt, y đánh giá mầm non trong tay, giống như vì màu tươi xanh sống động này mà cảm thấy hiếm có. Lần nữa ngẩn đầu, Quý Văn Hòa đã đi xa, nàng chạy nhanh về phía trước, như muốn chạy đến điểm tận cùng của rừng cây. Hận như muốn chạy vào màu sắc xanh thủy không biết xa đến bao nhiêu kia.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 trừng ý, vô thức bước qua hàng rào, đi về hướng nạc